Cốc nước sôi của Bác Hồ, buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quắt mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước cách mạng tháng 8. Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn chạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến sớm, cũng giữa trưa mới chôn vào gặp Bác. Trời mùa hè nắng chang chang, lại đi bộ nên đồng chí trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi Bác đã chờ sẵn, trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mấy giọt. Bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh Sau khi chào hỏi xong, bác chỉ vào cốc nước nóng và nói Chú uống đi Đồng chí cán bộ kêu lên Trời, nắng thế này mà bác lại cho nước nóng làm sao mà cháu uống được Bác mỉm cười À ra thế, thế chú có thích uống nước nguội, nước mát không? Dạ có ạ Bác Hồ nghiêm nét mặt nói Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn Hiểu ý bác Hồ giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa. Khi bác Hồ 11 tuổi, năm 1901 tại Huế, bác Hồ khi đó là cậu bé Nguyễn sinh Cung 11 tuổi, sống cùng với mẹ là cụ Hoàng Thị Loan và em Út Nguyễn Sinh Nhuận mới vài tháng tuổi. Cha bác Hồ là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc làm quan cho triều đình, nhưng chống đối giặc Pháp nên bị thuyên chuyển đi chấm thi mãi vùng rừng núi Thanh Hóa. Người anh trai bác Hồ là ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng đi cùng cha tới đó. Người chỉ cả Nguyễn Thị Thanh ở lại Nghệ An để chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng Cụ Loan mẹ bác bệnh rất nặng lại không có sữa Bác Hồ đi mua thuốc về cho mẹ Đồng thời cũng đi khắp làng xóm để xin cháu về cho em ăn Cầm được bắt cháu về Mở cửa ra thì mẹ đã mất và nằm trên khung cửi. Bác quả lên khóc Hàng xóm biết chuyện chạy sang an ủi bác và làm tang cho mẹ Ngày 23 tháng Chạp ông công ông táo Cậu bé Nguyễn Sinh Cung 11 tuổi, đầu đội khăn tang, tay bế em nhỏ nước mắt ròng ròng, đưa mẹ đi trôn ở trên núi ở ngoại ô Huế Em út của bác là Nguyễn Sinh Nhuận, tên nôm là Nguyễn Sinh xin mới mấy tháng tuổi thiếu sữa mẹ, thiếu ăn uống nên thể trạng yếu ớt hay bệnh tật Nguyễn Sinh Nhuận chỉ sống được 4 tháng tuổi đã mất, thường khát sữa mẹ khóc suốt đêm, bác hồ bế em, dù em không nín, bác tuổi thân khóc theo em Ngày làm đám tang cho em, phải nhờ hàng xóm tháo cánh cửa, lấy miếng gỗ, đóng áo quan nhỏ xíu, bọc em trong một tấm áo rồi đem em đi chôn. Sau này các đồng chí trong Trung ương Đảng quyết định di rời hai phần mộ này về chôn cất tại Nghệ An, quê cha đất tổ của gia đình. Nếu mọi người có về thăm quê bác ở Nam Đàn, Nghệ An, hãy nhìn tấm biển chỉ đường, đường vào khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để kinh viếng. Và trước khi đến ngôi mộ của cụ Loan, Ở dưới chân đèo còn có hai nấm mộ nữa, một nấm mộ có ghi cụ Hà Thị Hi, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thọ 32 tuổi và một nấm mộ là Nguyễn Sinh Nhận, tức Nguyễn Sinh Sĩ, 4 tháng tuổi, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần đầu Bác Hồ nổi giận, chúng ta đã từng thấy nhiều lần Bác cười hiền từ hay lo âu suy nghĩ, nhưng đây là lần đầu tiên mà thấy Bác Hồ rất tức giận. Một bức ảnh được phục chế màu với công nghệ cao của nhiếp ảnh viên Hồng Quang. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể thấy rõ được ánh mắt của Bác Hồ trong chuyến sang Pháp năm 1946. Bác đã cố gắng hết sức để đàm phán nhưng không để cứu vãn được một cuộc chiến tranh tiếp tục với người Pháp. Ánh mắt của Bác Hồ dự báo trước là sẽ có chuyện. Ngày 17 tháng 8 năm 1946, trả lời phỏng vấn tại Pháp, Bác Hồ nói Tôi không muốn trở về Hà Nội tay không. Tôi muốn khi trở về nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ thể với sự cộng tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở nước Pháp. Cuộc đàm phán thất bại bởi người Pháp không bao giờ từ bỏ dã tâm đô hộ Việt Nam Người Pháp đưa ra những điều kiện quá quắt Trong đó có việc Việt Nam phải cắt đi lãnh thổ và cống nộp hàng năm cho Pháp Và tất nhiên bắc Hồ gặt phát đi những yêu cầu vô lý trên của Pháp Ngay sau đó Pháp đã muốn nổ súng tấn công Việt Nam ngay Tuy nhiên cái tài của Hồ Chủ tịch là ngay sau đó người đã đi thêm một nước cờ Ngày 15 tháng 9 năm 1946, khi Hồ Chủ tịch đi gặp Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Mottet tại tư dinh của ông này, Bác Hồ đã thuyết phục được ông này cùng ký vào bản tạm ước 14 tháng 9. Biết là không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải ký tạm ước để kéo dài thêm thời gian hòa hoãn, mục đích là để Việt Nam tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cho tới ngày toàn quốc kháng chiến. Và như chúng ta đã đều biết, phần còn lại là lịch sử. Nếu như Bác Hồ không xuất hiện, tất nhiên là lịch sử là những việc đã xảy ra rồi thì sẽ không có nếu hay là nếu như. Tuy nhiên có rất nhiều bạn hỏi kênh dòng mố Việt rằng Nếu như Bác Hồ không xuất hiện thì người Việt Nam hiện giờ đang ở đâu? Nếu không có Bác Hồ thì viễn cảnh đất nước Việt Nam bây giờ có thay đổi gì không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giả định này nhá. 77 mùa thu đã qua đi nhưng cái không khí hào hùng của những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945 vẫn như còn đó. Và sáng ngày mùng 2 tháng 9, âm hưởng của bài tuyên ngôn độc lập vẫn còn đang vang vọng trong tim mỗi người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một mốc son lịch sử của dân tộc, khi trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với nhân dân Việt Nam, đồng bào và bạn bè quốc tế rằng từ ngày hôm nay, Việt Nam đã chính thức trở thành một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Cuộc đời mỗi người dân Việt Nam được bước sang trang mới, cuộc đời của độc lập, tự do, hạnh phúc, được sống với tư cách là người chủ thực sự của đất nước. Có từng trải qua nỗi đau nô lệ, có từng sống qua kiếp người nhưng không được làm người bình thường như nhân dân Việt Nam thời điểm trước năm 1945 mới thấy hết giá trị của hai từ độc lập. Dưới ách cai trị của thực dân Pháp và phát sinh Nhật, nhân dân Việt Nam ta đã phải dên xiết trong lầm than. Đến quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cũng không thể nào có được. Hình ảnh những anh dậu, chị dậu phải bán cả con, cả chó cho địa chủ để kiếm lấy miếng ăn là những minh chứng điển hình Cho cuộc sống lầm than của người dân Việt ngay trên mảnh đất quê hương mình dưới ách bóc lột của thực dân phong kiến Viễn cảnh về một cuộc sống tự do, ấm no hạnh phúc đối với họ dường như quá xa vời Nhưng may mắn cho dân tộc Việt Nam là ở tại nơi đây đã xuất hiện một con người kiệt xuất cứu giúp người dân Việt lương thiện vô tội Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh Với tâm trí tuệ kiệt xuất, người đã thành lập nên Đảng Cộng sản và sau đó cùng với Đảng lãnh đạo toàn dân làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 Long Trời Lở Đất, giành lấy độc lập cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính Bắc Hồ đã sinh ra nhân dân Việt Nam lần thứ hai, đã ban cho nhân dân Việt Nam một cuộc sống mới mà ở đó nhân dân Việt Nam được làm chủ thực sự, được tận hưởng không khí độc lập, tự do và hạnh phúc. và chính Bác Hồ cũng đã làm nên vị thế danh tiếng cho Việt Nam trên trường quốc tế khi Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc. Và dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, dân tộc Việt Nam còn liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để rồi ngay hôm nay đây, với một cuộc sống đủ đầy, mỗi người dân Việt Nam khi đi đâu cũng ngẩng cao đầu tự hào tôi là người Việt Nam. Càng hài lòng với cuộc sống hiện tại thì tôi càng thấy mình chịu ơn to lớn của Bác Hồ. Vậy xin trả lời cho câu giả định đầu video Nếu không có bác Hồ thì không biết giờ này hơn 97 triệu nhân dân Việt Nam đang ở đâu Có được sống cuộc sống đúng là con người không Có được hưởng không khí độc lập tự do không Có được sống là người làm chủ đất nước hay không Chắc chắn là không Công lao của bác Hồ và các vị anh hùng dân tộc Mãi mãi những người thanh niên trẻ Được tư hưởng hòa bình và cuộc sống đầy đủ như tôi không thể nào trả hết được Thùng cá tặng bác Hồ Thời chồng Mỹ, một buổi trưa, bác Hồ đang chuẩn bị đi nghỉ thì cần vụ vào báo cáo bác là có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cụ đi cùng với một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng. Cụ già lễ phép chào. Thưa bác, cháu xin thay mặt bà con ở địa phương lên thăm sức khỏe bác và có ít cá mới đánh đem lên biếu bác. Cá loại này là cá tiến, nổi tiếng ở đầm dại trạch đẹo. Bác Hồ cười hiền và nói. Thưa cụ, cụ ngang tuổi tôi. Xin cụ đừng xưng hô như thế Dạ vâng, nếu cụ cho phép Ba Hồ nói tiếp Ao nhà ta có rộng không mà cụ thả được nhiều cá vậy Dạ thưa cụ, đây là cá của hợp tác xã Thế nhưng cá của hợp tác xã là tài sản chung của bà con dân làng phải để cho bà con dùng chứ Ông cụ giải thích Thưa, nhờ có ông lãnh đạo tỉnh giao cho nên đây là lần đầu tiên mới được gặp cụ chủ tịch nước Thật may mắn cho tôi quá Còn cá đã chót mang lên đây rồi, xin cụ Hồ vui lòng nhận cho Lập tức, Hồ Chủ tịch cho mời người cán bộ phụ trách nhà bếp lên gặp và hỏi Loại cá này ở chợ bắc qua bán bao nhiêu một cân vậy chú? Sau khi nghe đồng chí nhà bếp báo cáo, bác Hồ nói tiếp Vậy chú cân thùng cá này lên xem tất cả là bao nhiêu cân Có như nhập vào nhà bếp của cơ quan Và chú tính xem bao nhiêu tiền để gửi cho cụ cầm về Quay sang nhìn cụ già, Hồ Chủ tịch ân cần nói Tôi xin đa tạ tấm lòng của cụ và bà con Hưng Yên đối với tôi Qua của cụ và bà con biếu tặng, tôi đã nhận rồi Còn đây là số tiền tôi gửi cụ đem về nộp vào quỹ của hợp tác xã Bác Hồ phê bình tư lệnh Năm 1964, sau một trận đánh không thành công Đồng chí Phùng Thế Tài, sau này là Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không Đã có một phen xấu hổ khi bị Bác Hồ gọi lên nhắc nhở Ông kể trong hồi ký Hôm đó là một ngày Chủ nhật Phát hiện hai máy bay trinh sát phản lực RF-101 của địch Tôi đã hạ lệnh bắn cho 3 trung đoàn cao xạ ở Hà Nội Lúc đó là 9 giờ 12 phút nhưng radar của các đại đội pháo không bắt được mục tiêu để lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Địch lượn lại lần thứ hai, bộ đội đã bắn liên tiếp nhiều loạt đạn 100mm nhưng không trúng máy bay địch lần nào. Lần đầu tiên sau 10 năm, Hà Nội mới nghe thấy tiếng đạn pháo và Bắc Hồ cũng nghe thấy tiếng pháo đó. Khoảng 2 tiếng sau, đồng chí trực ban tác chiến hớt ha hớt hải chạy đến tìm tôi. Báo cáo Tư lệnh, bác Hồ gọi Tư lệnh ạ. Tôi nhấc điện thoại, hồi hộp chờ đợi bác khiển trách, nhưng không ngờ lại nghe được một giọng nói vui vẻ. "Chú tài đấy à?" Nghe nói chú vừa dùng đạn đại cao bắn chim vậy không? Được con nào, sáng mai đưa lên cho bác ăn với. Tôi chưa kịp nói gì để thanh minh thì bác đã nói tiếp Sáng mai 6 giờ 30 phút nhá. Xin lỗi vì bác hẹn đột xuất. Tôi biết, trong những ngày này, bác đang bận nhiều việc. Nhưng bác vẫn dành thời gian để gặp tôi. Đủ biết là bác quan tâm đến sự kiện này đến nhường nào. Sáng hôm sau, vừa thấy tôi, bác đã hỏi ngay. Bác nghe báo cáo hôm qua chú dùng mấy chục viên đạn đại cao để bắn chim. Có được con nào không mà không thấy mang biếu bác? Tôi lặng người vì hổ thẹn, ngừng một lúc bác lại hỏi Tất cả bao nhiêu viên chú có nắm được không? Dạ, 45 viên ạ Bác Hồ giọng nghiêm túc hơn Bác nghe nói là mỗi viên đạn 100mm mà hôm qua chú cho bắn vung vãi lên trời Có thể nuôi sống một gia đình trung nông trong một năm Vậy với 45 viên thì giá trị là bao nhiêu? Nước ta còn nghèo, chú cứ cho lệnh bắn lên trời phung phí như vậy Mà không rơi chiếc máy bay nào thì còn lỗi với nhân dân lắm khỏi fe nhỏ, hôm ấy tôi băn khoăn lo lắng và cả xấu hổ biết chừng nào. Khi trở về quân chủng phòng không chúng tôi họp kiểm điểm và ra chỉ thị cho anh em bộ đội phải bắt tay ngay và khắc phục những điểm yếu kém của trận đánh. Những năm kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 tới năm 1954, bác Hồ hoạt động ở chiến khu Việt Bắc. Cỡi ngựa là phương tiện di chuyển thô sơ mà bắc Hồ cũng đắn đo khi dùng. Bác chỉ đi ngựa khi đi công tác ở xa và thật cần thiết. Những năm tháng ấy, nhà nhiếp ảnh Đinh đang định thường đi cùng với bác. Ông định kể rằng, hồi đấu kháng chiến, ngoài bác thì chỉ có đồng chí tạ quang chiến làm cận vệ và tôi được ưu tiên cưỡi ngựa để tiện làm nhiệm vụ, còn các anh em khác thì đi bộ. Lúc nghỉ chân, anh em mang thóc ra cho ngựa ăn, bác trông thấy liền hỏi, ngựa chạy nhiều thì ăn nhiều thóc, chúng ta phải để dành để gửi ra tiền tuyến chứ. Làm việc xong trở về nơi ở, bác Hồ bảo với chúng tôi, lần sau các chú có chiều bác thì dành cho bác một con ngựa thôi, chú nào mệt cứ lên ngựa cưỡi, sau hết mệt thì lại đến bác. Từ đó mỗi lần đi công tác xa, bác chỉ đồng ý cho mang theo một con ngựa. Trên đường, bác luôn kìm cơm cho ngựa đi chậm để anh em theo kịp và người thường xuyên xuống ngựa đi bộ để cho những đồng chí mệt lên cưỡi. Bác Hồ giản dị như thế nào? Mỗi bữa ăn của bác Hồ chỉ có một nêu cơm nhỏ, một đĩa nhỏ tai hoặc mũi lợn luộc, một chút mắm chua. Khi ăn, bao giờ bác cũng gấp tai, mũi lợn ra một chiếc đĩa khác rồi lấy chén đậy lại. Sau đó, bác lấy dao khoanh tròn nêu cơm, lấy cháy ra ăn trước Ăn xong, bác bưng xuống bếp đưa cho tôi và anh em cán bộ phục vụ đĩa thịt lợn đó và bảo Chỗ này bác chưa gặp đến, các chú ăn đi Chúng tôi nhìn nhau xúc động, chỉ có một vài miếng thịt mỏng mà bác còn phần cho chúng tôi Những dịp theo bác Hồ đi khảo sát tình hình ở Trung Quốc, chúng tôi mới thực sự nhận thấy sự tinh tế của người Vali quần áo của bác chỉ có hai chiếc quần đùi, hai chiếc áo mây ô và một bộ trang phục quần áo dài để tiếp khách Thế nhưng... Bác luôn dặn tôi phải hết sức cẩn thận giữ chiếc vali như báu vật Nếu đi đâu ra khỏi phòng thì phải cho vào tủ khóa lại Thấy chúng tôi ngạc nhiên thì bác bảo Đây là bí mật quốc gia, đừng có tiết lộ ra ngoài Sau này tôi mới hiểu là Bác không muốn người nước ngoài nhìn thấy sự quá giản dị của một vị lãnh tụ đứng đầu một đất nước Khi về nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng Trung Quốc có tặng bác một chiếc quạt điện Bác không dùng mà bảo tôi Chú cho cái quạt này một chiếc áo rồi cất đi Bao giờ dân có thì bác mới dùng Không dám cãi lời bác tôi chùm chiếc quạt điện cẩn thận rồi cất đi Theo lời kể của ông Nguyễn Thế Văn Quê ở Thái Bình là người thân cận duy nhất lo cho bác Hồ từ giấc ngủ đến bữa ăn Và theo bác đi khắp nơi từ các vùng miền trong cả nước đến Trung Quốc Liên Xô Câu chuyện bác Hồ đóng giả làm thầy cúng Trong một chuyến đi thực hiện nhiệm vụ cách mạng Đoàn của bác Hồ với các đồng chí khác đi ngang qua vùng núi Tây Bắc Nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống lúc đó vào đêm trời tối đen như mực không nhìn thấy gì cả lại còn mưa tầm mưa tã bác hồ nói với đồng chí vũ kỳ vào bản để xin đồng bào cho cán bộ được ngủ nhờ một đêm đồng chí vũ kỳ theo lời bác thì vào nhà dân ở trong bản lại vào đúng gia đình có đứa con đang bị ốm sốt rất cao mà như chúng ta đã biết đồng bào thiểu số ngày xưa thì họ chữa bệnh bằng các thầy mo và thầy cúng cúng bái xua ma quỷ để con người khỏi bệnh Gia đình đó đang rất sốt ruột và lo lắng vì chưa mời được thầy cúng khi trời đang mưa tầm mưa tả như vậy. Lại tự dưng thấy một người xa lạ và xin ngủ nhờ cho cả một đoàn người. Gia đình đó lắc đầu từ chối ngay lập tức. Đồng chí Vũ Kỳ quay ra ngoài và kể lại mọi chuyện và bảo bác Hồ rằng Thưa bác, không được ạ, người ta không cho ở. Bác Hồ hiểu chuyện ngay, bác cười và nói Chú cứ vào xin với chủ nhà cho đoàn cán bộ ngủ lại đêm nay. Trong đoàn có một thầy cúng rất giỏi, chắc chắn là chữa khỏi ốm cho cháu bé Đồng chí Vũ Kỳ quay trở lại ngôi nhà và nói rằng có thầy cũng rất giỏi, có thể cứu cháu bé thì gia đình mừng rỡ và đồng ý cho đoàn ở lại ngay. Bác Hồ và đoàn cán bộ vào nhà. Bác Hồ nhìn xung quanh căn nhà thấy vô cùng lộn xộn và lộn thuộm. Bác Hồ quay ra bảo với mọi người rằng các chú quét dọn lại ngôi nhà sạch sẽ ngay giúp bác. Còn một chú đi đun cho bác ấm nước nóng. Có nước nóng, bác lấy khăn ấm lau người cho cháu bé sạch sẽ. Bác rút trong túi đồ mang theo một quả chuối. Bác bóc vỏ và tết rất nhanh thành hình giống như một bông hoa. Bác nhanh trí không ai để ý nhét ngay một viên thuốc hạ sốt vào trong ruột quả chuối, rồi bác hồ ra bàn thờ giữa nhà cúng vái như một thầy cúng thực sự. Tiếng dân tộc thiểu số thì bác cũng nói rất giỏi. Sau đó bác bé đưa bé lên và dỗ dành bằng tiếng địa phương, dỗ cho cháu bé ăn quả chuối đó nhưng thực chất là cho cháu bé nuốt viên hạ sốt trong quả chuối. Tất nhiên là ít phút sau cháu bé đỡ sốt ngay. Chủ nhà mừng rỡ và cảm ơn rồi ca ngợi đây mới là thầy cúng giỏi nhất ở bản ta đây. Rồi gia chủ nấu một nồi cháo to mời đoàn cán bộ và sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ văn phòng phủ chủ tịch kể lại rằng Khi làm việc ở văn phòng bác, đôi khi bà còn đảm nhận thêm việc khâu vá, quần áo, chăn màn, áo gối cho bác Công việc này giúp bà có điều kiện được quan sát và học tập bác được rất nhiều Áo bác hồ bị rách, có khi vá đi vá lại tới nhiều lần, bác mới cho thay Chiếc áo gối màu xanh hòa bình của bác được ông cần người phục vụ bác đưa bà vá đi vá lại cầm chiếc áo gối của bác bà liên rất xúc động bà nói với ông cần là thay áo khác cho bác dùng nhưng bác vẫn chưa đồng ý bác vẫn cứ mặc chiếc áo gối vá đó tiếp ở việt bắc có một buổi bác đi công tác về muộn về qua văn phòng bác nghỉ lại một lát vì mệt đồng chí hoàng hữu kháng bảo vệ của bác nói với bà bác mệt không ăn được cơm phiền cô nấu giúp cho bác bát cháo bác đang nằm nghỉ nghe thấy liền dặn bà liên cô nấu cháo cho bác bằng cơm nguội ấy vừa trong chín lại vừa tiết kiệm được gạo Câu chuyện bà kể khiến chúng tôi xúc động và thương bác quá. Bác giản dị và tiết kiệm, chất chiu như người cha lo cho một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu. Một chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của Hồ Chủ tịch có tác động lớn để suy nghĩ của mỗi người dân Việt Nam. Nhất là hiện nay, nhà nước ta thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh. Có nhiều vị quan chức nước ngoài có hỏi rằng Tại sao lãnh đạo của các anh không mang theo phiên dịch? Bác Tôn Đức Thắng trả lời Xin lỗi ngài, nhưng Hồ Chủ tịch của chúng tôi không cần phiên dịch Trên thực tế, cũng có vài lần bác Hồ có phiên dịch viên Năm 1955 khi người chính thức sang thăm Liên Xô và tới thăm Đại học Lomonosov Phát biểu tại đó, bác ví trường Lomonosov như một cô gái trẻ so với bà già Đại học New York Người phiên dịch đã dùng từ Starukha để dịch chữ bà già Bác liền sửa lại là ba ba Số là trong tiếng Nga, ba ba miêu tả một bà già lách thách mà ở ta gọi là mẹ bồi, chứ không chỉ là một bà già bình thường. Điều uốn nắn của bác làm cho cả hội trường thích thú ùa lên vỗ tay không ngớt. Trở lại chủ đề chính, vậy bác Hồ nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng, người sang Pháp để tìm ra con đường cứu nước và cần phải sử dụng thành thạo tiếng Pháp. Trên chuyến tàu đó, mỗi lúc rảnh rỗi Bác đều tìm đến hai người lính trẻ được giải ngũ Đi cùng chuyến tàu để học đọc và viết tiếng Pháp Sau đó, bác viết vào mỗi mẫu giấy Dán ở chỗ hay để ý nhất để tranh thủ vừa làm vừa học Có khi bác viết hẳn lên cánh tay Tối tối sau khi đi làm về Bác rửa tay rồi lại ghi những từ mới vào Học được chữ nào, bác ghép chúng lại thành câu để thực hành ngay Một thời gian sau, bác tìm đến các tờ báo của Pháp Để xin được viết bài đăng báo Sau mỗi bài báo viết bằng tiếng pháp Bác đều chép thành hai bản, một bản người lưu giữ lại, còn bản kia gửi cho tòa soạn. Sau mỗi lần bài viết của bác được đăng báo, bác vui mừng khôn xiết. Bên cạnh đó, người lại cẩn thận xem lại từng câu chữ, xem bài viết của mình đúng sai chỗ nào. Năm 1922, bác đã trở thành chủ bút của tờ báo Người Cùng Khổ viết bằng 3 thứ tiếng. Tên báo bằng tiếng Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập ở bên trái và bên phải là chữ Hán. Tất cả đều do bác viết. Biết tiếng Pháp rồi, bác tìm sang đất nước Anh. Đặt chân lên đất nước Anh, bác đã tìm ngay cho mình một công việc để làm. Thường ngày bác phải đi làm từ 8 giờ sáng tới 12 giờ, chiều từ 5 giờ tới 10 giờ đêm. Bác dành dụm để có chút tiền mua sách vở. Phương tiện học duy nhất của người cũng chỉ có vài quyển vở và một cây bút chì. Chiều sớm bác ra vườn hoa Hayzer, nơi có nhiều cây to, cột đèn xưa để tự học. Bác thường ra đó để học vì ở đó thời tiết thường rất lạnh nên khi học sẽ không thể buồn ngủ được. Năm 1923, bác rời Pháp sang Nga. Liền sau đó, người học tiếng Nga ngay lập tức, người vừa làm vừa học, tranh thủ mọi cơ hội để học, người đã tiến bộ không ngừng. Từ năm 1933 đến năm 1938, bác vào học trưởng Bồ Tốc các Lênh Tụ do Quốc tế Cộng sản mở. Bác lấy tên là Linh giống với tên gọi Nga. Khi viết bài bằng tiếng Pháp để gửi với nước, bác lại lấy tên là Lin trở hợp với tên gọi Pháp. Bác đã đi nhiều nơi ở nước Nga, đến đâu cũng học và nói một ít tiếng Nga. Khi đã ngoài 70 tuổi, khi đó bác cũng đã cao tuổi nhưng vẫn chăm chỉ học ngoại ngữ. Trước khi chờ khách đến, bác mở hộp thuốc lá ra, trong hộp có một mảnh giấy, bác lầm nhầm đọc. Bác thường để một mảnh giấy trong hộp thuốc, mỗi mảnh giấy ghi 10 từ ngoại ngữ mới. Vì bác hút thuốc khá nhiều, mỗi ngày tới 20 điếu, mỗi lần mở hộp lấy thuốc bác lại lầm nhầm học từ. Mỗi ngày 10 từ, cứ cho là rơi rộng đi thì mỗi ngày bác cũng học được từ 5 tới 7 từ. Bác Hồ nói thạo tiếng Trung Quốc tùy rộng không được hay cho lắm, nhưng bác lại rất am hiểu ngôn ngữ này do thạo tiếng Nho và tiếng Hán. Bác biết nhiều ngoại ngữ, đến nước nào là học ngôn ngữ của nước đó, đến Italia học tiếng Italia, đến Đức học tiếng Đức, đến Anh và Mỹ thì học tiếng Anh. Và chúng ta đều biết, ngoài nói thành thạo các ngoại ngữ phổ biến như Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga, Bác Hồ còn giao tiếp cơ bản được khá nhiều ngoại ngữ khác như tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. Người có thể nói được rất nhiều thứ tiếng chính là nhờ vào sự rèn luyện không ngừng bằng việc tự học với một tinh thần cầu tiến, cộng với sự khắc khổ và phương pháp đúng, người đã thành công. Bác Hồ bị bắt giữ ngày này năm xưa, Vụ án Tống Văn Sơ là một vụ án nổi tiếng trong lịch sử tòa án Hồng Kông. Trải qua gần 20 tháng bị giam giữ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Tống Văn Sơ đã phải nhiều lần đối mặt với cái chết. Do các thế lực đế quốc cầu kết chặt chẽ với nhau, từ lâu họ vẫn mưu toan thủ tiêu Nguyễn Ái Quốc vì những hoạt động cách mạng của người. Kể từ khi thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp Ký tên vào bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi hội nghị viết xây của Pháp Cho đến khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng chí Nguyên Ai Quốc đã trở thành một nhân vật quan trọng trong kế hoạch lùng bắt của thực dân Pháp Người hoạt động cách mạng bí mật giữa vòng vây của nhiều kẻ thù Kèm theo một án tử hình vắng mặt của Tòa Đại hình Tại Vinh của thực dân Pháp Cùng lệnh truy nã giáo diết của thực dân Pháp luôn là những khó khăn Là những hiểm nguy cận kề đối với Nguyễn Ai Quốc Trong khi những bản tin hàng tuần luôn phát lệnh truy nã Nguyễn Ái Quốc, đăng tin và ảnh, tất cả luôn được đăng ở các bản tin hàng tuần của cảnh sát hình sự Bắc Kỳ. Cuộc mặc cả giữa mật thám Pháp ở Đông Dương và mật thám Anh ở Hồng Kông, kèm theo những điều kiện có lợi cho cả hai bên đã dẫn đến cuộc vây giáp và bắt lén đồng chí Nguyễn Ái Quốc Tống Văn Sơ. Ngày này năm xưa ngày 6 tháng 6 năm 1931, cảnh sát Anh ở Hồng Kông đã bí mật bắt Tống Văn Sơ. Chính quyền Pháp mừng rỡ trước kết quả này và bắt đầu mở cuộc vận động chính quyền Hồng Kông, sau đó vận động chính quyền Anh ở London giao Tống Vân Sơ cho Pháp. Tống Vân Sơ bị giam tại nhà tù ở Victoria thủ phủ của Hồng Kông. Nhà giam có 3 tầng, mỗi tầng hai dãy xà lim, bề cao 3 thước tây, bề ngang hơn 1 thước, bề dọc không đầy 2 thước chỉ vừa một người nằm chéo chéo. Cào chót vót trên đầu tường chỉ có một cửa sổ nhỏ hình nửa mặt trăng, xung quanh bị song sắt và lưới sắt bưng bít, cửa lim bằng ván gỗ dày độ một gang tay và bọc sắt. Khi biết tin Tống Vân Sơ bị bắt, đồng chí Hồ Tùng Mậu đến gặp luật sư Francis Henry Lossby, một luật sư chân chính người Anh ở Hồng Kông nhờ giúp đỡ. Việc bắt lén người trái luật đã bị lộ khi báo chí đồng loạt đưa tin những sự kiện Tống Vân Sơ bị bắt. Khi đó, Sở Cảnh sát Hồng Kông buộc phải đồng ý để luật sư vào gặp Tống Văn Sơ vào ngày 26 tháng 6 năm 1931. Nguyện Ai Quốc Tống Văn Sơ đã kể cho luật sư Lost Bay biết về việc mình bị bắt. Luật sư tìm cách bào chữa và kịp thời ngăn chặn âm mưu của chính quyền Hồng Kông giao nộp Tống Văn Sơ cho chính quyền Pháp. Tống Văn Sơ trải qua 3 cuộc thẩm vấn của thư ký Trung Hoa Vụ, 9 phiên tòa xét xử tại Hồng Kông. Trước tòa, Tống Văn Sơ không công nhận những điều xuyên tạc trong biên bản thẩm vấn đó. Người đã rất thông minh, khôn khéo, thận trọng trong lời khai của mình, khiến tòa án không thể khép người vào bất cứ tội danh nào để đưa người về Đông Dương giao nộp cho Pháp. Mặc dù vậy, tránh án vẫn tuyên bố lệnh của thống đốc Hồng Kông trục xuất người kèm theo lệnh buộc người phải trở về Đông Dương trên con tàu của Pháp vào một thời gian cụ thể đến một địa điểm xác định Các luật sư đã vạch ra tất cả những sai trái trong vụ án và chỉ rõ lệnh trục xuất Tống quân Sơ về Đông Dương thực chất là dẫn độ trá hình nhằm đưa người vào chỗ chết Luật sư kháng lên hội đồng cơ mật của Hoàng gia Anh, tòa án cao nhất của nước Anh và kết quả là nội dung thỏa thuận. Lệnh trục xuất vẫn có hiệu lực nhưng hủy bỏ lệnh trục xuất Tống Vân Sơ xuống con tàu biển của Pháp đến một lãnh thổ của Pháp và Tống Vân Sơ được tự lựa chọn nơi đến của mình. Hội đồng cơ mật trình lên nhà vua thỏa thuận này và được nhà vua chấp thuận. vì vậy, việc rời Hồng Kông vẫn phải cảnh giác vì không khéo lại rơi vào tay mật thám pháp. Ngày 28 tháng 12 năm 1932, Tống Văn Sơ được tự do. Sau đó người định đi Anh, nhưng vừa đến Singapore thì chính quyền ở đây đã được điện báo trước nên không cho Tống Văn Sơ lên bờ và bắt người phải quay trở lại Hồng Kông. Ngày 19 tháng 1 năm 1933, người bị cảnh sát Hồng Kông bắt lại. Tống Văn Sơ kịp thời viết thư báo tin cho luật sư Lost By, yêu cầu luật sư giúp đỡ. Luật sư đề nghị thống đốc Hồng Kông can thiệp. Thống đốc buộc phải ra lệnh thả Tống Văn Sơ và yêu cầu Tống Văn Sơ phải rời khỏi Hồng Kông trong 3 ngày. Gia đình luật sư Lost Bay đã bí mật cải trang cho Tống Văn Sơ thành một thương gia Trung Quốc giàu có và cử viên thư ký thắp tùng người đi xuồng ra khơi lên tàu đi Hạ Môn. Tàu cập bến Hạ Môn vừa đúng 30 Tết âm lịch, tức là ngày 25 tháng 1 năm 1933, sau đó người đi Thượng Hải rồi sang Nga. Với tinh thần lạc quan cách mạng và dũng khí kiên cường Với cách xử lý thông minh, tỉnh táo, khôn khéo Lại được sự giúp đỡ của quốc tế Cộng sản Cùng với một số luật sư chân chính người Anh Đặc biệt là luật sư Francis Henry Losby Cuối cùng Nguyên ái Quốc Tống Văn Sơ đã giành được tự do Thoát khỏi cái chết trước thực dân Pháp trong gang tấc Và tiếp tục hành trình cách mạng cứu nước của mình Út Huệ, người con gái suốt đời chờ đợi bác Hồ Út Huệ chính là người cuối cùng đưa tiến Bác Hồ khi đó là anh thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu rời bến cảng nhà rồng rơi khỏi Việt Nam sang Pháp để tìm kiếm con đường cứu nước khi con tàu chở Nguyễn Tất Thành mờ mờ phía chân trời Lê Thị Huệ chắp tay trên ngực nhìn theo khấn trước đất trời bà Út Huệ tên thật là Lê Thị Huệ có cha là một vị quan nhỏ bà Huệ là học trò của cụ Nguyễn sinh sắc là bố của Bác Hồ khi còn ở Huế hai đứa trẻ. Nguyễn Tất Thành lên 10 và Út Huệ lên 8, vốn gắn bó với nhau vì tình đồng môn và càng gắn bó hơn khi cả hai đều sớm mồ côi mẹ. Cha đi thêm bước nữa, người mẹ kế của Út Huệ cay nghiệt, gia cảnh không mấy vui vẻ. tính năm 1907, vua Thành Thái bị quân Pháp lưu đầy các quan trong triều nhiều người bị thuyên chuyển. Cụ Nguyễn Sinh Sắc thuyên chuyển vào Bình Khê Bình Định làm quan, còn Nguyễn Tất Thành sau sự việc cùng học trò trường Quốc học Huế tham gia giúp những người biểu tình chống thuế giặc Pháp năm 1908 cũng phải rời Huế. Bà Huệ thì vào Sài Gòn và họ rời xa nhau từ đó Sau này, Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn Hai người gặp lại nhau Đến khi Nguyễn Tất Thành lên tàu ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước Ở lại Sài Gòn, Út Huệ vẫn dõi theo Đợi chờ tưởng như bóng chim, tăm cá Mãi sau này, có những lần bác Hồ nhờ người hỏi thăm tin tức của Út Huệ Hay tin cô Út Huệ còn sống và đã đi tu Và không biết thêm bất cứ một thông tin nào nữa cả Bác nghe xong rồi thở dài Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng Một nhà văn tên Tùng trước ở cạnh Bắc Hồ Nhà văn này đã cùng vợ lặn lội vào Sài Gòn để tìm cô Út Huệ Vợ chồng ông Tùng đã gặp cô Út Huệ năm xưa Nay đã là một cụ già hơn 80 tuổi đang tu hành Ông muốn hỏi bà Út Huệ nhiều chuyện Nhưng ký ức của người già lại là người tu hành không dễ gì mở ra Đột nhiên bà Út Huệ hỏi nhà văn Ông ở cạnh cụ Hồ nhiều năm Có khi nào thấy cụ Hồ nhắc tới hai chữ tình yêu không? Ông Tùng kể lại câu chuyện năm 1960 khi viện văn học dịch xong tập thơ nhật ký trong tù Riêng bài mới ra tù tập leo núi có câu Mây ấp núi, núi ấp mây, lòng sông sạch chẳng mảnh may bụi hồng Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai Khi nhà văn Tùng vừa đọc hết câu thơ, bà út huệ xúc động A, tôi nhớ ra rồi, bà đọc tiếp luôn Nhớ ai ai nhớ nhớ ai, biển đông còn đó, non đòi còn đây Dìn vàng giữ ngọc cho hay Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời Đúng cậu Thành rồi Cậu Thành vẫn không quen tôi Và bà dặn thêm Khi nào tôi qua đời Ông có viết gì thì viết Còn bây giờ thì đừng viết gì cả về chuyện của tôi với cụ Hồ Người ta sẽ cho rằng tôi thấy sang bắt quảng làm họ Năm 1981 Bà Lê Thị Huệ qua đời Năm 1982 Tác phẩm Búp sen Xanh ra đời Đến nay, năm 2015, cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng đến tay bạn đọc Chúng ta đã hiểu rõ hơn về Út Huệ, người con gái suốt đời chờ đợi chàng thành niên Nguyễn Tất Thành Gặp bác Hồ trong đêm giao thừa Tết nguyên đán 1962 một tháng trước Tết Bác Hồ gọi Cục Phó Cục Cảnh vệ Phan Văn soàn lên ra một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ có hai bác cháu biết Chú tìm cho bác một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội, bác sẽ đi thăm họ lúc giao thừa Tôi có một tháng để đi khắp Hà Nội tìm cho ra một người nghèo nhất Hà Nội ngày ấy thì không giàu nhưng để tìm ra người nghèo nhất thì vẫn là một thách đố đặc biệt Tôi liên hệ nhiều nơi, gặp nhiều người vẫn chưa thể xác định được ai là người nghèo nhất Nhưng cho đến một ngày, một anh công an địa bàn gọi bảo tôi thử tới thăm một người phụ nữ gánh nước thuê ở khu vực Anh Chúng tôi ghé vào một ngõ sâu trên phố Hàng Trĩnh Đó là một ngôi nhà tăm tối, phên liếp tạm bỡ Bên trong chỉ có một chiếc giường tre và vài cái ghế gỗ lằn lóc Bàn thờ lạnh tanh hương khói, mạng nhện bao phủ dù đang là những ngày giáp Tết có bốn đứa trẻ đang nằm ngồi vạ vật chờ mẹ mang gạo về. Chúng đói. Chủ ngôi nhà ấy là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi tên là Nguyễn Thị Tín. Quá chồng, chị vốn là công nhân thất nghiệp và từ lâu nay sinh sống bằng nghề gánh nước thuê. Với chị, tương lai và sự nghiệp của gia đình chỉ là con số 0. Tôi báo cáo rằng nhiệm vụ bác giao tôi đã làm xong, bác gật đầu. Tối giao thừa ấy, như thường lệ, bác Hồ đi với đại diện thành ủy Hà Nội thăm vài gia đình trong kế hoạch. Khoảng 11 giờ tối, bác nháy mắt với tôi ngụ ý Giờ đã đến chương trình của hai bác cháu mình. Chúng tôi tách đoàn, gồm có 5 người, bác, người thư ký, một cán bộ địa phương, tôi và một người khác cùng hướng về phố Hằng Trĩnh. Bác mặc áo bông, quần vải gụ đi đôi dép cao su, đội mũ len đen và cuốn khăn choàng cổ. Không hóa trang nhưng phải nhìn kỹ một tí thì mới nhận ra bác được. Xe rừng ngoài ngõ cách 200 mét, cả đoàn phải đi bộ vào. Tôi đi trước, gần tới giờ giao thừa, hương đèn thắp sáng trên mọi bàn thờ. Con hẻm thật vắng và từ đằng xa tôi thấy bóng dáng chị Tín đang quẩy đôi quang gánh đi ngược ra ngoài phố Ngang mặt tôi đứng lại và hỏi nhỏ Chị Tín phải không? Vâng ạ Sắp giao thừa chị còn đi đâu? Tôi tranh thủ gánh thêm vài gánh lấy ít tiền mua quả bánh tết cho các cháu anh ạ Chị về đi có khách ghé thăm Người phụ nữ nghèo khổ xoay người lại nhìn những vị khách Rồi chị bàng hoàng buông rơi đôi quang gánh rồi khóc nấc lên Trời sao bác lại đến thăm nhà cháu? Bác Hồ cũng rừng rừng nước mắt Nhà cháu mà không đến thì đến nhà ai Mọi người đều im lặng Vào nhà chúng tôi chia nhau thắp nhang đèn Bày quả bánh bác dặn mang theo Chia một ít cho bốn đứa trẻ đang ngồi chờ mẹ trên trọng tre giữa nhà Cần nhà bừng sáng Bác quay sang hỏi về những đứa trẻ Các cháu có đi học không Chị tí ngập ngừng Thưa có ạ nhưng thất thường lắm Ngày có ngày không Chồng mất cháu thất nghiệp gánh nước thuê Hỏi gánh nước thuê có đủ sống không Đến đây thì chị hoa khóc Lo cái ăn từng ngày thôi ạ. Thưa bác, giờ cháu có muốn làm việc không? Thưa bác, hoàn cảnh cháu thì không biết nói sao nữa. Cháu muốn có chỗ làm để nuôi con, nhưng tứ cố vô thân, ai nhận cháu? Bác gật đầu và không nói gì. Gần 12 giờ, mọi người chúc Tết chị Tín và ra về. Lúc này ngoài đầu ngõ, tin bác Hồ đến thăm nhà mẹ quá con côi của chị Tín đã bất ngờ lan truyền. Hàng xóm rủ nhau khoảng mấy chục người dân đứng chật trong ngõ chờ bác ra. Tôi hơi bối rối. Bất thỉnh lĩnh bác bước lại phía mọi người tiếng vỗ tay vàng lên cho mọi người im lặng bác nói bữa nay bác vui vì tình cờ gặp các cụ các cô chú nhưng bác cũng rất buồn vì mới từ nhà cô tín ra giờ này sắp giao thừa các cô chú có biết là cô tín còn phải đi gánh nước thuê không tại sao cả một khu phố như vậy mà không thấy ai quan tâm đến một gia đình như cô tín im lặng một đại diện khu phố nhận lỗi hứa sẽ quan tâm đến nhà chị tín bác muốn nói về tinh thần lá lành đùm lá rách trong khu phố Những cái lớn nhất vẫn là trách nhiệm của chính phủ Bước lên xe Đó là năm đầu tiên tôi thấy đi chúc tết người dân về mà bác thật buồn Người quay sang nói Các chú thấy chưa? Hôm nay mình đã đi đúng người thật việc thật rồi Nếu mà mình báo trước với thành phố Hỏi nhà nào nghèo nhất thì chắc chắn không phải là nhà cô tín rồi Về nơi bác ở Bộ chính trị đã tập họp để chúc tết bác và cùng đón giao thừa Bác ngồi vào ghế mọi người ngồi xung quanh Bác im lặng tí rồi nói từ từ Bữa nay tôi có một chuyến thăm một nhà nghèo nhất thủ đô Hà Nội Cô Tín chủ nhà, đêm giao thừa dần này còn phải đi gánh nước thuê để có tiền mai mua gạo cho con Chúng ta đã quá quan liêu để không biết những câu chuyện như vậy ở ngay tại thủ đô đất nước mình Tôi biết không chỉ có một nhà như nhà chị Tín đâu Người nghèo còn nhiều, một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết chỗ để nghèo thì đó là lỗi của đảng với nhân dân Tại bác muốn nhìn thấy sự thật, nếu mà để thành người sắp xếp năm nào cũng thấy toàn cái tốt Những nhà bắt ghé đều là những ngôi nhà khá giả sạch sẽ, quả bánh sẵn sàng Vui nhưng không thể hài lòng vì biết mọi người đã được sắp xếp Té ra, điều mà người cần tìm trong dịp Tết ấy chính là một sự thật Đúng với ý nghĩa của nó, sự thật của những người nghèo Theo lời kể của Thiếu tướng Phan Văn Soán nguyên là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh Có một câu hỏi lớn rất nhiều người muốn biết câu trả lời Đó là tại sao bác Hồ lại không lấy vợ, không lập gia đình Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại những câu chuyện nhỏ tiếp theo đây Rồi cùng tựa đưa ra đáp án nhé Ngày 7 tháng 2 năm 1948 Trong đêm lửa trại đón năm mới tại Việt Bắc Bác Hồ cùng Hội đồng Chính phủ họp và lên hoàn văn nghệ tự biên tự diễn Đồng chí Phan Mỹ, tránh văn phòng chính phủ đã xin liều đọc bài thơ do anh em sáng tác để tặng bác. 58 tuổi vẫn chưa già Răng rụng rồi răng lại mọc ra Dân đã có cha chưa có mẹ Bao giờ cậu cụ lấy cô bà Mọi người họ rêu ẩm mỹ tán thưởng Bác liền đứng dậy trả lời Các chú hỏi bao giờ bác lấy vợ phải không Có hỏi thì có trả lời nhá Không bao lâu nữa đâu Bao giờ dân ta toàn thắng Bắc Nam sum họp một nhà Câu chuyện khác được kể lại Sau chiến dịch Trung Du tháng 1 năm 1951 Bác đến thăm và nói chuyện với các chiến sĩ đại đoàn Sông Lô Trước khi chia tay, bác hỏi xem ai cũng muốn thêm ý kiến gì không. Lúc ấy, bóng một chiến sĩ buộc miệng. Thưa bác, sao bác không có vợ ạ? Nghe thấy vậy, các cán bộ đại đoàn lo lắng, anh em xôn xao, nhưng bác vẫn vui vẻ trả lời. Bác chưa lấy vợ đấy chứ, có phải là bác không có vợ đâu? Tuy vậy, bác đã có cả một gia đình rất đầm ấm, đó là nhân dân cả nước, trong đó có đại đoàn của các chú. Anh em chiến sĩ vỗ tay hoan hô ầm vang. Và một câu chuyện trong thời kỳ tập kết ra Bắc Luật sư người Nam Bộ Nguyễn Thành Vĩnh được gặp bác Hồ nhiều lần Một buổi tối anh mạnh dạn hỏi Bác cho con hỏi một việc riêng từ của bác Bác bôn ba nhiều nơi Chắc không phải không gặp một người phụ nữ nào vừa ý bác Tại sao bác không lấy vợ ạ Bác Hồ nhìn luật sư hồi lâu rồi hỏi lại Tôi biết chú có vợ và ba con Hàng ngày chú có phải lo cho vợ con chú không Luật sư đáp có Bác cười rồi nhỏ nhẹ nói Bác cũng chỉ là con người bình thường Có vợ sẽ phải lo cho vợ, có con sẽ phải lo cho con. Mà như vậy thì còn ngày giờ đâu lo cho dân được nữa, chú hiểu không? Câu trả lời ấy làm luật sư vĩnh nghẹn ngào trào nước mắt. Các bạn thấy đấy, người ta thấy bác Hồ là một người cũng như mọi người. Cũng có khát vọng tình yêu, cũng mong muốn có mái âm gia đình. Nếu ai đó cho rằng bác không có vợ và những điều nhỏ bé này làm bác Hồ kém vĩ đại đi thì không đúng. Vì chính những cái đó lại làm bác càng thêm vĩ đại, nhất là trong thời buổi hiện nay. Một số đông người đã thao hóa do chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, coi sự hưởng thụ là mục đích của cuộc sống. Cho nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương về nhân cách, một con người thời đại cho mọi thế hệ tiếp sau. Bác Hồ đã làm bao nhiêu nghề trong hơn 30 năm đi khắp thế giới? Video này có thể dài hơn thường lệ một chút. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các công việc, nghề nghiệp mà bác Hồ đã làm trong hành trình hơn 30 năm vòng quanh thế giới tìm đường cứu nước, bắt đầu từ những ngày chàng thành niên Văn Ba 21 tuổi rời bến cảng Nhà Rồng. Thứ nhất, phụ bếp trên tàu America Travel. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba xin làm phụ bếp trên một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Năm Sao đang chuẩn bị rời cảng Sài Gòn đi Marseille Pháp. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, Con tàu rời bến cảng nhà rồng tại Sài Gòn mang theo một người thanh niên Việt Nam đầy lòng yêu nước ôm ấp một hoài bão lớn lao. Bác Hồ muốn tìm hiểu về nền văn minh của thế giới, học hỏi để về cứu nước, một bước ngoặt mới mở ra trong cuộc đời của Nguyễn Tất Thành. Với chân phụ bếp trên tàu, hàng ngày Văn Ba phải làm việc từ 4 giờ sáng Quét dọn nhà bếp lớn, sau đó đi đốt lò khuần than Xuống hầm lấy rau thịt cá, nước đá Trong bếp thì rất nóng và dưới hầm thì rất lạnh Văn Ba phải vác nặng từ dưới treo lên Những bậc thang khi tàu luôn tròng chành vì sóng biển Xong việc anh phải dọn dẹp cho chủ bếp người Pháp ăn Rồi nhặt rau, rửa xong chảo đốt lò lại Nhà bếp nấu ăn cho hàng trăm người nên đồ dùng rất to và nặng Công việc vất vả bận rộn từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối mới xong. Mỗi tháng chủ tàu trả cho văn ba 45 franc là thạng tiền công rẻ mặt. Và nhiều người Việt trên tàu khi đó vẫn thắc mắc là người thanh niên văn ba 21 tuổi ấy ra đi với mục đích gì? Để kiếm kế sinh nhai hay là để thỏa mãn một trải nghiệm phiêu lưu nào đó của tuổi trẻ? Điều đó thì hơn 10 năm sau chính bác Hồ đã trả lời ở nước Nga rằng Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe 3 từ Pháp Tự do, bình đẳng, bác ái Và từ thủ ấy tôi đã rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp Muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy Một lần khác trả lời tại nước Mỹ Bác Hồ nói Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi Lúc này thường tự hỏi nhau là ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp Người này nghĩ là người Anh Người kia lại cho là người Mỹ Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ Sau khi xem xét họ ra sao Tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi Thứ hai, làm việc tại san Alres, ngoại ô của Havre năm 1912. Con tàu Amiro Latour travel lên Havre để sửa chữa. Nhân viên được đưa sang làm việc ở một chiếc tàu khác trở về Đông Dương. Nhưng Văn Ba không muốn trở về. Chủ tàu đem anh về nhà giúp ông công việc làm vườn. Năm 1912, Văn Ba đang làm vườn thì được ông chủ tàu sau một buổi đi làm về cho biết. Có một chuyến tàu đi vòng quanh châu Phi. Không có hành khách, chỉ có hàng hóa. Anh có muốn nhận làm bồi cho các sĩ quan trên tàu ấy không? Họ không đông lắm đâu và đều là những người tốt Anh sẽ thấy anh không đến nỗi vất vả như ở trên tàu cũ, đồng ý chứ Văn Ba quyết định đi với mục đích là đi xem tận mắt các nước châu Phi cũng là thuộc địa có giống như Việt Nam hay không Thứ ba, Văn Ba lại làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Tregus đi vòng quanh châu Phi, Văn Ba đã có dịp dừng lại ở những bến cảng của một số nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Algeria, Tunisia, Congo, Senegal Đến đâu anh cũng thấy cảnh khổ cực của người lao động dưới sự áp bức bóc lột dã man, vô nhân đạo của giai cấp thống trị 4. Đi làm bồi bàn ở nước Mỹ Sau đó văn ba đến nước Mỹ, anh vừa đi làm thuê để kiếm sống vừa tìm hiểu đời sống của những người lao động ở Mỹ Ở tại Mỹ, bác Hồ làm việc không đến nỗi vất vả lắm và dùng một số thời gian rảnh để học tập và đi thăm những khu vực trong thành phố Người còn đến nơi xe điện ngầm tới thăm khu Harlem và rất xúc động trước điều kiện sống khổ cực của người da đen tại Mỹ năm Thợ đốt lò cao tuyết ở nước Anh Khoảng đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành theo tàu rời Mỹ trở về Harvard sau đó sang Anh Để sinh sống đã nhận công việc cao tuyết trong một trường học Công việc quá vất vả mệt nhọc và đồng lương bóc lột, Anh đành phải bỏ việc Tìm được một việc khác là đốt lò, từ 5 giờ sáng, Anh đã phải chui xuống hầm để nhóm lửa Suốt ngày đổ than, thay than trong lò, sống trong cảnh tranh tối tranh sáng, ngột ngạt Sau những chuyến lênh đênh trên biển cùng với những ông chủ Pháp Nguyễn Tất Thành đã học và nói thành thạo tiếng Pháp và bây giờ người bắt đầu vào việc học tiếng Anh. Hàng ngày sáng sớm và buổi chiều, nghĩa là trước và sau giờ lao động để kiếm sống, bác miệt mài để tự học. 6. Làm phụ bếp ở khách sạn Drayton Court, thợ làm bánh ở khách sạn Carlton London, cuối năm 1913 Sau hai tuần nghỉ việc đốt lò vì bị cảm, Nguyễn Tất Thành đến làm thuê ở khách sạn Drayton Court, Đại lộ Drayton, khu Westerling, Tây London. Một thời gian sau, Nguyễn Tất Thành lại chuyển sang làm phụ bếp ở khách sạn Carlton Một khách sạn sang nổi tiếng ở London Anh làm việc dưới sự điều khiển của vua đầu bếp người Pháp Escoffi Công việc của anh là dọn dẹp bát đĩa và đồ đạc Anh làm rất cẩn thận Đáng lẽ vứt thức ăn thừa và một thùng rác thì anh lại để riêng những thức ăn còn sạch sẽ Có lúc là một phần tư con gà hoặc còn nguyên cả miếng bếp Tết để đưa lại cho nhà bếp Vua đầu bếp Escoffi chú ý tới những việc làm đó và hỏi anh Tại sao anh không quảng thức ăn thừa và thùng rác như những người khác? Nguyễn Tất Thành trả lời Không nên vứt đi Ông có thể cho những người nghèo những thứ ấy S coffee thầy mến anh Ông nói rằng Tạm thời anh hãy gác ý nghĩ của anh lại một bên Và tôi sẽ dạy cho anh cách làm bếp Làm ngon và anh sẽ có được nhiều tiền hơn Từ đó Nguyễn Tất Thành được ông vô bếp đưa vào chỗ làm bánh với số lương cao hơn Và nhất là có nhiều thời gian để học thêm tiếng Anh 7. Thợ ảnh, thợ trao đèn Vẽ đổ cổ mỹ nghệ Trung Hoa, bán rượu rum đồng thời làm báo là tuyên truyền viên cách mạng ở Pháp những năm 1997 và 1923. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ nước Anh trở lại Pháp. Anh làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, để tìm hiểu tình hình chính trị và bắt đầu thực hiện cuộc vận động tuyên truyền cách mạng. Đổi tên thành Nguyễn Ai Quốc, người làm việc ở số nhà 7 ngõ Campoy, buổi chiều bán rượu rum ở các cửa hàng bán rượu vang. Lợi dụng sự tự do này để tuyên truyền cách mạng cho những người quê ở các nước thuộc địa Chủ yếu trong những người Đông Dương và Madagascar Nguyễn Ái Quốc tiếp tục làm thêm nghề sửa ảnh tại số 7 ngõ Campoy Sau giờ làm việc trên không đủ đảm bảo đời sống vật chất Nguyễn Ái Quốc còn vẽ trao đèn Phóng ảnh và sửa ảnh có được do việc ông cho đăng tin quảng cáo trên báo Người Cùng Khổ và báo Nhân Đạo 8. Làm phiên dịch, phóng viên, làm báo, bán báo, bán thuốc lá Thầy giáo lấp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu, Trung Quốc những năm 1924-1927 Cuối năm 1924, Nguyễn Ai Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc Với danh nghĩa công khai là cán bộ phiên dịch của phái bộ cố vấn Borodin Bên cạnh chính phủ Tôn Giật Tiên Vừa phụ trách mục tuyên truyền trong tờ báo Khang Thông KZT Báo bằng chữ tiếng Anh của Trung ương quốc dân đảng Ngoài công việc cách mạng, Nguyễn Ai Quốc còn đi bán thuốc lá Bán báo để đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày 9. Làm vườn, chơm cá, bốc thuốc Đi buôn, đi tu ở Thái Lan những năm 1928 tới năm 1929 Hoạt động ở xiêm nay là Thái Lan với tên gọi là Thầu Chín Nguyễn Ai Quốc đồng cam cộng khổ cùng Kiều Bào Thầu Chín sống như mọi người, cũng đào giếng, vỡ đất làm vườn, gánh gạch, đắp nền xây trường học cho con em Kiều Bào Một thời gian dài, Thầu Chín ở ngay tại hiệu thuốc của Đặng Văn Cáp và Đại Tranh Thủ học được nghề thuốc Nắm được những hiểu biết cơ bản về thuốc và chữa bệnh, có lần đã bốc thuốc cho một cán bộ bị ốm và người này đã khỏi bệnh Người còn tìm ra cây hy thiêm mọc trong vùng, chữa được chứng bệnh phong thấp Ban ngày thì bác làm suổi, tiếng Thái Lan nghĩa là làm vườn, ban đêm thì thường đi châm cá đến khuya mới về Thỉnh thoảng, người cùng một số cán bộ cũng khăn gói tay đậy đi buôn để gây quỹ cho tổ chức những hoạt động của người dù đã hết sức cẩn thận vẫn không thể hoàn toàn dự kiến được Thực dân Pháp đã sinh nghi, tung mật thám giò tìm, người bị theo dõi giáo giết Gặp khi nguy hiểm quá, người thậm chí đã phải lánh vào chùa, tạm cắt tóc đi tu để tiếp tục hoạt động Năm 1938, trong vai thiếu tá Hồ Quang, bác công tác tại phòng cứu vong thuộc văn phòng bác lộ quân ở Quế Lâm Trung Quốc Phụ trách biên tập tờ sinh hoạt tiểu báo, tờ báo của nội bộ cơ quan Đầu năm 1941 làm thầy giáo ở lớp huấn luyện do người tổ chức ở làng Nậm Quang, tỉnh Tây Quảng Tây Trung Quốc Trở về nước tại hàng Pháp Bó Nguyên Ái Quốc tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện chính trị Quân sự ngắn hạn cho các cán bộ địa phương Người trực tiếp tham gia giảng bài Để giữ bí mật Lúc đi công tác Nguyễn Ái Quốc còn cải trang thành thầy lang Thầy cúng để qua các trạm gác của địch 10. Nghề cuối cùng Nhà hoạt động cách mạng Trong hành trình cứu nước Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ai Quốc, Hồ Chí Minh đã trải qua gần 20 công việc nghề nghiệp khác nhau Để làm một nhà cách mạng chuyên nghiệp thành công Bác đã không nề hà bất cứ việc gì, làm bất cứ công việc gì để kiếm sống Để có điều kiện gần gũi tìm hiểu đời sống nhân dân Để làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức, hướng họ và cuộc đấu tranh dành tự do và độc lập Đất nước ta ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ta ngày càng ấm no, vui tươi và hạnh phúc Chúng ta càng khắc sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh gian khổ mà Bắc Hồ đã phải trải qua trong hơn 30 năm 43 tìm đường cứu nước. Bố của bác Hồ chính là cụ Nguyễn Sinh Sắc hay còn được gọi là cụ Phó Bảng có tên khác là Nguyễn Sinh Huy. Cụ có học vấn Phó Bảng làm tới chức quan thư biện Bộ Lễ tri huyện Bình Khê. Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại làng Sen Nam Đàn, Nghệ An và mất năm 1929 tại Đồng Tháp khi 67 tuổi. Cụ Nguyễn Sĩ Sắc được nhà nho Hoàng Xuân Đường nhận làm con nuôi và cho học hành tử tế, cũng như gả con gái đầu của mình là Hoàng Thị Loan. Hai cụ có với nhau 3 người con trai và 1 người con gái. Người con trai thứ hai của cụ là Nguyễn Sinh Cung chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do chồng đối sự bảo hộ của giặc Pháp nên đường quan lộ của cụ không mấy xôn sẻ. Sau khi bị triều đình thiên chuyển khắp nơi xa xôi, núi rừng hẻo lánh, cụ Nguyễn Si Sắc ở lại Sài Gòn một thời gian, dạy chữ nho rồi đi Lộc Ninh làm giám thị đồn điền Cụ sống lang thang ở miền Nam bằng nghề đông y và nghề viết liễn đối cho dân chúng. Cụ giúp nhiều chùa Nam Bộ Dịch, chú giải kinh Phật, góp nhiều ý kiến cho phong trào Trần Hưng Phật giáo. Gần cuối đời, cụ đến định cư tại làng Hội Hòa An, Sa Điếc. Tại đây, cụ lấy họ vương, hành nghề bốc thuốc cho dân địa phương. Mẹ của bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nổi tiếng với dung nhan xinh đẹp, tính tỉnh nhã nhặn, bà Loan còn được biết đến là một thiếu nữ chăm chỉ việc đồng áng và là một trong số ít những thợ dệt lụa có tiếng trong vùng ngày đó. Bà Hoàng Thị Loan đem lòng yêu thương và kết hôn với ông Nguyễn Sinh Sắc, một người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhận thấy từ chất thông minh, chịu thương chịu khó của ông Nguyễn Sinh Sắc, cụ Hoàng Xuân Đường là bố của bà Loan đã tác hợp cho ông bà Nê Duyên. Từ đó, ông Nguyễn Sinh Sắc được học tập trong tình yêu và sự giúp đỡ hết lòng của người vợ trẻ. Tình yêu, sự đảm đang, tháo vát và sự hy sinh thầm lặng cho gia đình của bà Hoàng Thị Loan là nguồn động viên lớn lao, cơ sở vững chắc trên con đường khoa cửa của ông. Để chồng yên tâm học hành, ban ngày bà Loan không quản ngại khó khăn, vất vả một nắng hai xương lao động ngoài đồng ruộng. Tối đến lại ngồi bên khung cửi, vừa dệt vải vừa đưa võng du con ngủ. Nhiều đêm thức tới khuya để động viên chồng ôn luyện văn chương cho đỡ phần hiu quạnh. Hai ông bà có với nhau bốn người con, bác Hồ chính là người con thứ ba. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng tất cả mọi người đều yêu thương và hết lòng vì nhau. Nhờ có bà Loan động viên, khuyến khích nên dù cuộc sống có nghèo khó, khốn khổ thì ông Nguyễn Sinh Sắc vẫn gắng lòng cho sự nghiệp học hành. Khi ông Nguyễn Sinh Sắc lên Huế tu học để hỗ trợ chồng, bà Hoàng Thị Loan đã gửi con gái đầu lòng ở lại với mẹ già rồi đưa hai con trai gánh theo chồng vào Huế. Hình ảnh người vợ chân đi dép mò câu, vai quẩy đôi gánh, một bên là con nhỏ, một bên là cả gia tài mang theo Vượt qua chặng đường dài vào Huế giữa những cơn mưa rào, giữa những ngày nắng gắt không bao giờ phai mờ trong tâm trí của ông Nguyễn Sinh Sắc Ở Huế, bà Tảo Tân làm nhiều nghề khác nhau để nuôi gia đình Năm 1900, sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận Cộng với sự vất vả khó nhọc từ trước đó, bà Hoàng Thị Loan sinh bệnh nặng rồi qua đời ở tuổi 33 Chị gái ruột của bác Hồ Cô Nguyễn Thị Thanh có hiệu là Bạch Liên nữ sĩ, là con gái đầu lầm của ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Cô sinh năm 1884, mất năm 1954. Cô là chị gái của bác Hồ, sinh ra tại Nam Đàn, Nghệ An. Tuy không được đi học trường chữ Hán, nhưng cô Nguyễn Thị Thanh cũng tự trang bị cho mình vốn kiến thức Hán học khá uyên thâm. Đặc biệt cô có vốn hiểu biết về nền y học dân tộc và cô đã áp dụng vốn hiểu biết của mình để cứu chữa bệnh cho nhiều người. Có thể nói rằng ngoài vốn hiểu biết, kiến thức sâu rộng thì cô Nguyễn Thị Thanh còn là người con gái có bản tính lo toan, thu vén cho gia đình của cô đã được bộc lộ ngay từ thủ nhỏ. Năm cô Nguyễn Thị Thanh được 11 tuổi năm 1895, thân sinh của cô là ông Nguyễn Duy Sắc vào Kinh Thành Huế, dự thi đã ngỏ ý nhờ mẹ cô vào cùng hỗ trợ. Bà Hoàng Thị Loan vâng Lời Chồng đã đưa hai em của cô vào Kinh Thành Huế, gửi lại cô cho bà ngoại nuôi dưỡng. Lúc này bà ngoại đã ngoài 60, dì cô đã lấy chồng nên một mình cô lo toan đỡ đặt bà ngoại trong hầu hết các công việc gia đình Đến năm cô được 17 tuổi năm 1901 thì mẹ mất vì bạo bệnh sau khi sinh nghị con thứ tư là Nguyễn Sinh Sinh được mấy tháng Lúc này cha cô đưa cả ba con về lại quê Nam Đàn cậy nhờ Do lo lắng việc đất nước nên ông Sắc thường xuyên đi đó đi đây để tìm những người đồng chí cùng chi hướng, luận bàn thời cuộc Một tay cô chị Nguyễn Thị Thanh vừa lo quán xuyến công việc trong gia đình, vừa chăm sóc các em là Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung tức là bác Hồ, cùng với đứa em mới trao đời là Nguyễn Sinh Xin, có tên khác là Nguyễn Sinh Nhuận còn đang khát sữa mẹ. Nhưng do đau ốm, một thời gian ngắn sau, người em út của cô cũng qua đời. Vốn dĩ cô Thanh là một người con gái tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đảm đang, thông minh nên nhiều người theo đuổi muốn kết nghĩa trăm năm với cô đếm không xuể. Đa phần đều xuất thân giàu dõi, giàu có, đã đậu tú tài hoặc cử nhân nhưng cô đều khéo léo từ chối để chuyên tâm hoạt động với công việc cứu nước. Cô Thanh có mối liên hệ chặt chẽ với nhà yêu nước Phan Bội Châu, các nghĩa quân và phong trào Đông Du. Cuối năm 1910, khi cô 26 tuổi, cô bị thực dân Pháp đón bắt ngay giữa đường, cô đã nhanh chóng thủ tiêu tài liệu mang theo. Không thu được bằng chứng, nhưng chúng vẫn bắt giữ cô, dùng hết mọi thủ đoạn tra tấn dã man để khai thác tài liệu bí mật. Vậy mà cô nhất định không khai, nhờ lòng yêu nước, ý chí kiên cường. Trung Kiên mới giúp cô vượt qua được tất cả khổ nhục trần gian như thế, không tìm được bằng chứng buộc tội, sau đó địch buộc phải thả cô. Ra tù cô lại tiếp tục hoạt động cách mạng, cô mở một quán cơm bình dân ngay ở gần Thành Vinh. Người dân hay gọi đó là quán cơm cô Thanh. Mục đích chính của cô là tiếp cận lính khố xanh của Pháp đang đóng ở đó để khai thác bí mật của thực dân Pháp và mua vũ khí để tiếp tế cho nghĩa quân đánh giặc. Năm 1918 khi cô Thanh tổ chức lấy trộm súng thì bị bắt trói. Lần này dù bị tra tấn dã man nhưng cô vẫn cương quyết không khai. Cô bị kết án 100 trượng, 9 năm tù khổ sai và đầy cách quê hương hơn 300 dặm. Năm 1918 cô Thanh bị giải vào nhà Lao Quảng Ngãi Vào tu tại Quảng Ngãi được ít lâu Cô Thanh nghe tin vợ vị quan ở đây bị bệnh tắc sữa Không thể cho con bú Đã mời nhiều người mà không thể chữa trị được Cùng cảnh phụ nữ Cô Thanh đã chữa trị cho vợ ông quan này Sau đó vài ngày người phụ nữ này đã khỏi bệnh Và có sữa cho con bú bình thường Từ đó ông rất kính nể cô Thanh Thấy cô Thanh thông minh Gan dạ lại có nhiều tài nên đã đón cô về nhà riêng Để làm gia nhân kiêm gia sư cho con trai đầu của mình Nhờ khả năng cảm hóa và thuyết phục của mình, cô đã giác ngộ cho người con trai vị quan là Phạm Bá Nguyên. Tính cách con người Nguyên được ảnh hưởng khá nhiều từ phương pháp dạy dỗ của cô Thanh. Sau này Nguyên tham gia tích cực trong các hoạt động cứu nước và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời cô Thanh cũng không thể quên dấu mốc khi bà biết đích thực Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là em trai của mình. Năm 1946, cô đã bắt xe từ Vinh ra phủ Chủ tịch ở Hà Nội để thăm em, sau đó trở về làng Sen sống trọn đời công dân mẫu mực, chan hòa với bà con làng xóm. Đó là cuộc hội ngộ của hai chị em sau mấy chục năm xa cách, đồng thời cũng là lần gặp cuối cùng của hai chị em trên cõi đời này. Do tuổi già, sức yếu, bệnh tình quá nặng, cô Nguyễn Thị Thanh, Bạch Liên nữ sĩ, bông sen trắng ngát hương của làng sen, sống cả cuộc đời thanh cao giống như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho, hy sinh lợi ích riêng cho gia đình, cho đất nước đã qua đời vào tháng 3 năm 1954. Cuộc đời của cô Thanh là tấm gương sáng của người phụ nữ Việt Nam về đạo đức, phẩm chất cao quý và tấm lòng yêu nước sâu sắc. Anh trai ruột của bác Hồ chính là ông Nguyễn Sinh Kiêm, sinh năm 1888, mất năm 1950 có tên hiệu là Tất Đạt, vốn là người có tư chất thông minh, vừa giỏi chữ Hán lại vừa biết chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Năm 1903, ông theo cha vừa học tập, vừa được tiếp xúc với các nhà nho yêu nước trong vùng, trao dồi kiến thức và tinh thần yêu nước. Năm 1906, thời gian này ông bắt đầu cùng với người trị cả Nguyễn Thị Thanh tham gia phong trào yêu nước của cụ Phan Bộ Châu. Sau khi về Kim Liên, ông Khiêu đã mở lớp dạy chữ quốc ngữ đầu tiên trong vùng. Tuy không có giáo án, không có sách giáo khoa, nhưng ông có phương pháp giảng dạy cực kỳ dễ hiểu, được học trò yêu mến học hành mau tiến bộ. Vài tháng sau, ông tiếp tục mở thêm lớp dạy võ. Năm 1913, khi ông 25 tuổi được bầu chức Hương Hào phụ trách công tác hương bản, Bên ngoài là hương hào nhưng bên trong ông tìm mọi cách có lợi cho dân bằng cách giảm nhẹ siêu thuế cải cách chế độ cúng tế đám đình thậm chí ông còn bí mật tham gia hoạt động chống pháp ông là người vận động tài chính để tiếp tế cho nghĩa quân năm 1914 thực dân Pháp còn tìm cách mua chuộc ông bằng cách mời ông xuống Vinh vừa dọa nạt lại vừa nịnh chúng đưa cho ông một số tiền lớn và hứa nếu bắt được nghĩa quân thì sẽ thưởng lớn cho ông ông vui vẻ nhận số tiền rồi ra về nhưng thay vì chỉ điểm ông còn lấy số tiền mà địch đưa để tiếp tế cho nghĩa quân hoạt động Sự việc bị bại lộ, ông bị bắt giam ở nhà Lao Vinh Sau thời gian tra tấn, tra khảo chúng đã mở phiên tòa xét xử ông vào năm 1914 Kết án 3 năm tù khổ sai Ông đã tìm cách vượt ngục nhưng không thành Bị bắt lại kết thêm tội gây phiến loạn tăng án lên 9 năm khổ sai Năm 1915, ông bị đầy đi khổ sai ở Khánh Hòa, lao động khổ sai cho vòng 5 năm. Đến năm 1920, ông được chuyển về giam lỏng ở Huế. Năm 1922, ông đã bắt liên lạc với người chị cả là Nguyễn Thị Thanh và hai chị em lại bí mật tham gia hoạt động cho tổ chức yêu nước ở Huế. Đến năm 1940, sau thời gian hoạt động, ông bị thực dân Pháp bắt và xét xử, 2 tháng ngồi tù và phạt 20 đồng bạc. Năm 1941, ông mới được ra khỏi nhà tù Vinh. Sau khi ra khỏi tù, ông đã đi khắp các vùng để gặp gỡ một số tù chính trị ở đây. Năm 1945, cuộc cách mạng tháng 8 thành công ở Huế, ông Cả Khiêm cùng với dân chúng hân hoan đón mừng tin vui. Ông ra sức động viên thanh niên tham gia cách mạng. Khi được biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh người lãnh đạo cuộc cách mạng thành công chính là Nguyễn Sinh Cung, em trai mình. Cuối năm 1946, ông Cả Khiêm lặn lội ra Hà Nội thăm Chủ tịch nước Hồ Chí Minh. Gần 40 năm xa cách, nay hai anh em ruột Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung mới lại được gặp mặt. Vừa thấy anh trai, bác hội chạy đến ôm lấy anh khẽ kêu lên, anh cả. Tiếng gọi tên anh cả đầu tiên sau 37 năm trời xa cách biển biệt Ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng ôm lấy bác Hồ rồi nghẹn ngào thốt lên Chú dâu đã dài thế này à? Rồi hai anh em ôm nhau khóc Ông Nguyễn Sinh Khiêm có 3 người con nhưng phải chịu cảnh mất con đến 3 lần Khiến ông vô cùng đau khổ Ông Nguyễn Sinh Khiêm, người anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thông minh Có cuộc sống giản dị, phóng khoáng, giàu lòng, thương yêu người nghèo khổ Ông từ trần năm 1950 tại làng Kim Liên hưởng thọ 62 tuổi Em trai ruột bác Hồ Nguyễn Sinh Nhuận sinh năm 1900, mất năm 1901, hai tên khai sinh khác là Nguyễn Sinh Sin, là con trai út trong gia đình có 4 người con. Chị cả tên là Nguyễn Thị Thanh, anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai kế là Nguyễn Sinh Cung tức là Bác Hồ. Sau khi được sinh ra, người mẹ Hoàng Thị Loan bệnh nặng và qua đời, Nguyễn Sinh Sin được gửi về quê ngoại Hoàng Trù Nghệ An để chăm sóc, nhưng vì ốm yếu nên đã qua đời mấy tháng sau đó. Do mất sớm nên những câu chuyện của Nguyễn Sinh Sin không được nhắc đến nhiều như ba anh chị em khác trong gia đình. các đồng chí yên tâm vào nam đánh mỹ đi miền bắc cứ để chúng tôi giữ cho khi chủ tịch hồ chí minh sai thăm trung quốc lãnh đạo trung quốc mao trạch đông đã nói như vậy đồng thời khẳng định sẽ cho vài ngàn quân thậm chí cả vạn quân trung quốc sang giữ bảo vệ miền bắc để các đồng chí bộ đội việt nam cứ yên tâm vào nam đánh mỹ bắc hồ chỉ cười nhẹ và dĩ nhiên người từ chối lịch sự lời đề nghị đó mao trạch đông lại nói nếu vậy thì chúng tôi sẽ cấp cho vài ngàn xe tải để các đồng chí chở súng đạn vào nam bắc hồ nhận lời ngay nhưng bác cũng nói luôn với mao rằng Chúng tôi chỉ nhận xe chứ không nhận người lái, lái xe sẽ do bộ đội Việt Nam lái. Mao Trạch Đông tức nhưng đánh chịu vì sĩ diện bởi lời đã nói ra rồi, đánh phải cho Việt Nam mượn xe. Khi ra về người phụ tá hỏi bác Hồ, tại sao bác không nhận quân của họ, như vậy chúng ta sẽ yên tâm để đánh Mỹ hơn. Bác Hồ cười và nói, chúng ta chỉ nhận súng, đạn, xe, sau này chúng ta sẽ trả. Khi đất nước thống nhất, dầu mạnh sẽ trả lại bằng tiền. Nhưng mà nếu nhận người Trung Quốc thì sinh mạng có trả được bằng tiền hay không? Bác Hồ và Đảng Tiểu Bình Câu chuyện này do cụ Nguyễn Đình Hương, Nguyên là phó ban tổ chức trung ương sinh thời kể lại Hồ Chủ tịch bước vào phòng dự tiệc chiêu đãi Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện Nhưng riêng nhà lãnh đạo Trung Quốc Đảng Tiểu Bình thì phất lờ và không chào hỏi như những người khác Bác Hồ bước đến tận chỗ ngồi Đảng Tiểu Bình vỗ vai hơi mạnh một chút và có cảm giác ghi người ông này xuống Lãnh đạo Trung Quốc Đảng Tiểu Bình khó chịu thì bác cười tươi hỏi Chú mới sang à, đi đường xa có mệt không? Đó là khi mà thấy Hồ Chủ tịch chuẩn bị bước đến Thì Đảng Tiểu Bình thấy là không né tránh được nữa nên định đứng dậy bắt tay bác Nhưng vẫn chậm hơn một nhịp và bị bác vỗ thẳng vào vai xong ghi xuống ghế Lãnh đạo Trung Quốc Đảng Tiểu Bình muốn thể hiện mình là nước lớn, là bề trên Nhưng đã bị Cụ Hồ dạy trong một bài học, Cụ Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh Các bạn có biết tại sao bác Hồ họ Nguyễn nhưng mà lại lấy tên là Hồ Chí Minh không? Danh xưng Hồ Quang hay Hồ Chí Minh ban đầu đều bác sử dụng như là một bí danh Đó là thời điểm cuối năm 1938 từ Liên Xô trở lại Trung Quốc hoạt động Trong vai một thiếu tá của Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng cái tên Hồ Quang để hoạt động bí mật tại Trung Quốc Sau 30 năm bôn ba khắp Nam Châu bốn biển tìm đường cứu nước Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc tại Hàng Bác Bó, tỉnh Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước. Ngày 13 tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc quay lại Trung Quốc với danh nghĩa đại diện của cả Việt Minh và Hội Quốc tế Phản xâm lược Việt Nam để liên lạc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam và lực lượng đồng minh, qua đó tìm kiếm sự ủng hộ cho cuộc cách mạng ở trong nước. Lúc này, cái tên Hồ Chí Minh đã lần đầu tiên được bác chính thức sử dụng trong các giấy tờ cá nhân. Chỉ ít ngày sau đó, ngày 29 tháng 8 năm 1942 Hồ Chí Minh đã bị chính quyền quốc dân đảng bắt giữ và giam cầm hơn một năm Tập thơ nhật ký trong tù được ra đời chính trong thời gian này Từ đó, cái tên Hồ Chí Minh được sử dụng thường xuyên hơn Vì sao lúc này Nguyễn Ánh Quốc lại dùng danh xưng là Hồ Chí Minh Trong đó, Hồ là họ và Chí Minh là tên Đơn giản là bởi lẽ bác rất am hiểu văn hóa Trung Quốc, thông thạo tiếng Trung Quốc Trong ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, chữ hồ còn có nghĩa là dâu, hàm ý chỉ những người lớn tuổi để dâu, hoặc trong chữ mơ hồ. Người Trung Quốc nếu nói già hồ, có nghĩa là nói về một ông già có dâu dài, giản dị, mơ hồ, có thể bắt gặp được bất cứ ở đâu trong cuộc sống. Do vậy, bác dùng họ hồ để thể hiện được phong cách giản dị, dễ hòa đồng, hòa nhập với dân chúng, lại có thể tránh sự theo dõi của mật thám. Người Trung Quốc không xưng hô bằng tên gọi mà xưng hồ bằng họ. Trong trường hợp bị mật thám tìm hỏi về một ông lão hồ thì người dân cũng sẽ rất khó xác định được đó là ông già dâu dài nào. Về tên gọi Chí Minh, chữ Chí là trong ý chí, còn Minh là sáng hay trong con đường sáng. Bác dùng danh xưng Hồ Chí Minh có hàm ý muốn nói rằng một người giản dị như bao người dân Việt Nam yêu nước khác nhưng có đầy ý chí và lòng quyết tâm đi theo con đường sáng, con đường cách mạng vô sản chân chính, đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong phần cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chữ ký Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức sử dụng cùng với chữ ký của 13 người khác là những vị bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ mới. Vậy là bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, danh xưng Hồ Chí Minh đã chính thức được sử dụng công khai. Nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là diễn đạt theo ngữ pháp của người Việt Nam, còn nói Hồ Chủ tịch Là diễn đạt theo ngữ pháp của người Trung Quốc Từ thời điểm sau ngày thành lập nước Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1969 Trong tất cả văn bản của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đều sử dụng chữ ký Hồ Chí Minh cho danh xưng chính thức của mình Trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Chỉ có một vài lần hiếm hoi Vào các năm 1947-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng chữ ký Với duy nhất một chữ hát Là chữ cái đầu trong danh xưng Hồ Chí Minh ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước hội nhập với thế giới tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh bản di trúc 1.000 chữ của Bác Hồ Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa song nhất định thắng lợi hoàn toàn đó là một điều chắc chắn Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và các chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ Nghĩa và các nước bầu bạn khắp Nam Châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà đường có câu rằng Nhân sinh thất thập cổ Lai Hy nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm nhưng tinh thần, đầu óc vẫn sáng suốt Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp Điều đó cũng không có gì lạ Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các mát Cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Trước hết nói về đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạng phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các trí bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch. phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái sung phong, không ngại khó khăn và có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có đảng, nhân dân ta luôn đi theo đảng, rất trung thành với đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển về kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Cuộc kháng chế chống Mỹ có thể còn kéo dài Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn Còn non, còn nước, còn người Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày này Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ xung hợp một nhà Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to, là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Về phong trào cộng sản thế giới, là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu về sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mark Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không còn điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức phùng điếu linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phần đấu, xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh. và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 1969 ký tên Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 năm 1969 tình hình sức khỏe của bác chuyển biến xấu Bộ Chính trị đề nghị bác không lên xuống nhà sàn nữa mà ở hẳn trong nhà 67 để chữa bệnh dù là trên giường bệnh nhưng bác vẫn làm việc ngày ngày đều đặn nghe báo cáo công việc từ cả hai miền đất nước ngày 30 tháng 8 năm 1969 bệnh của bác càng nặng thêm liên tục đau ngực rồi bác hôn mê Tất cả đều bàng hoàng Sau khi các bác sĩ cấp cứu hồi lâu Bác mới từ từ mở mắt Vẻ rất mệt mỏi Nhìn thủ tướng phạm Văn Đồng bác khẽ hỏi Chú chuẩn bị tổ chức quốc khánh năm nay ra sao rồi Nhớ bán phó hoa để cho dân vui Thủ tướng vô cùng xúc động báo cáo với bác Là mọi việc đã được chuẩn bị chú đáo Bác lại hỏi Lũ rung hồng đã rút chưa Cần phải lo cứu dân nếu đê vỡ Thủ tướng không dám giấu bác Báo cáo là lũ vẫn chưa rút hết. Rồi Thủ tướng mạnh dạn thưa với bác. Chính phủ muốn mời bác lên khu an toàn để bác được tĩnh dưỡng và đề phòng lũ lụt. Bác lắng nghe rồi lắc đầu thông thả nói chậm. Không, bác không muốn đi đâu cả. Bác không thể bỏ dân. Dân ở đâu thì bác ở đó. Ngày 1 tháng 9 năm 1969, sức khỏe bác lại có vẻ như khá hơn. Tất cả mọi người đều rất vui mừng. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm, bác nói. Ngày mai làm lễ quốc khánh cho bác ra dự khoảng 15 phút để được gặp đồng bào Bác ra ngồi trên sân khấu trước, sẽ quấn khăn che cổ Bác sẽ cố nói cho được bình thường mấy câu với đồng bào Nhưng thủ tướng báo cáo là đã làm meeting tinh từ tối hôm trước Vì bác đang mệt, bác lặng im vẻ không vui Phải chăng bác hiểu, vậy là sẽ không còn dịp nào để được gặp đồng bào nữa Cuối buổi chiều bác lại rất mệt Nhiều lúc gần như thiếp đi và các bác sĩ tập trung cứu chữa Điện tâm đồ bật lên, màn hình hiện lên toàn tín hiệu xấu. Sau khi uống thuốc, bác tỉnh lại, nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biếu bác năm nào. Bác muốn uống nước dừa, tuy nhiên, bác sĩ ghé vội lễ phép: "Thưa bác, bệnh của bác không nên uống nước dừa, xin lấy thứ nước khác để bác dùng ạ." Bác lắc nhẹ: "Không sao đâu, bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà." Sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, bầu trời u ám, buồn bã như thấu lòng người. Các đồng chí trong bộ chính trị đều tới đông đủ, bác nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, thiếp đi. Các y bác sĩ trực sẵn sàng, im lặng nhưng chồng chất nỗi lo. Đột nhiên, bác đưa tay ôm lấy ngực và chằn mình nghiêng sang một bên, các bác sĩ vội vàng tới xô so bóp, máy điện tim mở gấp, bác đã bắt đầu cơn đau dữ dội, những tín hiệu chỉ còn thoi thóp và toàn chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt, các tín hiệu vụt tắt, đồng hồ chỉ lúc 9 giờ 47 phút. Vĩnh biệt chúng ta. Bác Hồ đã ra đi, bác như một vị thánh, bác sinh ra đã có sứ mệnh của mình. Suốt cuộc đời người buôn ba vất vả khắp thế giới để tìm ra con đường cứu nước. Đến lúc cứu đất nước thoát khỏi kiếp nô lệ, giành lại được tự do, hòa bình, thì sứ mệnh của bác đã hết và bác đã trở về với trời.